Các bạn đang nghe tại trang web radioplug.vn Cáo xa bậy cáo Tác giả Sâu Người đọc Phan Ngọc Ánh chương 5 Không lẽ thầy bị bóng Hơn 7 giờ tối, mưa giả dích từ chiều không ngớt Uyên chống tay, dựa đầu vào cửa kính xe buýt nhìn dòng xe tấp nập Nhìn đường xá ướt nhẹp Nhìn sự khó chịu của con người trong sự bon chen cuối ngày ở một thành phố nhộn nhịp Đông đúc Bực mệt mỏi Điện thoại phát nhạc chuyển qua bài khi người lớn cô đơn Tình ca ấm áp chậm rãi trôi qua tay Làm lòng Uyên khô khóc Cô bỗng nở nụ cười Nụ cười héo hát của một cô gái vừa qua 20 và nhiều suy nghĩ Xe buýt chạy về khu phố đại gia nhất thành phố Nên vắng người đến buồn thiêu Uyên đứng dậy, kéo thẳng gấu váy Di chuyển từ hàng ghế cuối lên đầu Rồi ngồi xuống bên cạnh một gã đàn ông thầy đang đọc sách gì vậy? Khoa đang chăm chú xem phần giới thiệu của cuốn sách trong tay thì giật thót người khi giọng nữ chồng vắt lọt vào tai. Anh nhanh tay di chuyển sách vào trong, quay đi tầm nhìn của Uyên rồi mới ngẩng đầu. Mùi tính. Uyên nhìn Khoa, khỏe khoắn với quần jean áo thun, cái nhìn chăm chú như muốn ghi nhớ toàn bộ vẻ đẹp của anh, mà thực ra cô đang ngầm đo giá trị không dưới 2 triệu của bộ quần áo. Uyên tủm tỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tinh quái. Là chuyện gì vậy thầy, em cũng đọc nhiều ngôn tình lắm Cô biết Phớt lờ giọng nói lạnh lùng đến khó chịu của Khoa Cô liếc mắt ngắm nghía cái gáy sách màu hồng Có in bà chữ Điệp Chí Linh Khá rõ một bật cười khúc khích ừ, Thôi em biết rồi, thầy đang đọc đám Mỹ Là tình yêu đâu dạ dày của Điệp Chí Linh Chuyện đó hay lắm đó thầy Cái anh tiêu phạm trong đó cũng khá giống thầy nữa Khoa nhìn cô sinh viên ngồi cạnh mình Nhìn cô toát lên vẻ thanh xuân lùi cuốn Đôi mắt sáng rỡ, cùng khuế miệng thật tươi Một cảm xúc không rõ tên bỗng lên lén chìm sâu vào đáy lòng Chiều nay, không có tiết dạy nên Khoa theo chân của bạn thân là một hổ nữ đi dạo nhà sách Nào ngờ mua xong sách thì cô bạn bỏ ảnh lại để đi với người yêu Sự khó chịu lên đến đỉnh điểm Anh chỉ vừa mới biết đam mỹ có nghĩa là gì Thì Uyên đã dùng nó để chiêu chọc anh Anh làm sao lại không biết chữ giống trong miệng cô ám chỉ điều gì Khoa cười, hàm răng anh trắng tinh. sống thật, nhưng tính cách tôi rõ ràng hơn anh ta Uyên cứ nghĩ Khoa sẽ không hiểu của đám Mỹ Và không thấu hết ý tứ trong lời của cô Hóa ra anh còn sâu hơn những gì cô đã nghĩ Cô ngạc nhiên Thấy với đám Mỹ luôn sao Khoa nhớ mày Đầy thẳng gọng kính trên sống mũi Một lọn tóc mái rủ xuống thái dương che bóng đôi mắt đang sáng rực Như nhìn thấy miếng mồi ngon Giọng anh nửa đùa, nửa thật Tất nhiên rồi, đám Mỹ hay thế còn gì uyên che mệnh mình đôi mắt mở to hết cỡ không lẽ thầy bị bóng khoa sầm mặt đôi óc linh hoạt của một thạc sĩ luật chạy một vòng thật nhanh anh mỉm cười ấm áp giọng nói pha chút bất đắc sĩ cùng đau lòng em đoán được rồi sao nếu nửa phút trước uyên giả vờ bất ngờ để dùng câu hỏi không lẽ thầy bị bóng chăm trọng anh thì lần này sự bất ngờ của cô không hề giả dối cô dùng đôi mắt giản đơn nhìn khoa vừa thích thú vừa thông cảm ra là vậy, thầy yên tâm, em nhất định sẽ dự kiến chuyện này. Ánh mắt của Uyên đầy kiên định, nhưng chỉ cô mới biết mình đã giữ lại nửa câu sau, nếu thầy không làm khó em. Khoa mỉm môi quay đầu sang cửa sổ, mơ vẫn giả dích động những dịu dàng lên ô cửa kính. Dòng xe thưa dần hòa lẫn trong ánh nền đường, anh nhìn chính mình qua ô cửa kính xe, mỉm cười bằng nụ cười của một kẻ hiền lành, nhưng đôi mắt dấu sông cặp kính lại trở nên sáng rực đến khó hiểu. Mưa vẫn xả rích rơi, Uyên và Khoa xuống cùng một trạm. Khoa không ngờ, chỉ bằng câu nói nửa thật nửa đùa của mình, Uyên đã xem anh như một nửa bạn bè. Cô cười cười. Thầy có che chung dù với em không ạ? Khoa rất tự nhiên cúi đầu đi chung dù với Uyên. Tiếng mưa nhịp thật đều trên đỉnh đầu, bước chân anh trầm ổn. Hương thơm thanh thuần của cô gái đi bên cạnh thoảng qua bên mũi, làm anh thấy bình yên đến lạ. Đi bộ hơn trăm mét thì đến nhà Khoa. uyên đưa anh đến cổng rồi trở ra về vừa đến cổng nhà thì điện thoại trong cặp bỗng rung lên báo hiệu tin nhắn đến uyên cất rủ rồi lấy điện thoại ra là tin nhắn từ số điện thoại mà cô lưu bằng cái tên cô ghi có nghĩa là gớm nghiếc chiếc váy em mặc đẹp lắm nhưng nó hơi ngắn và cổ áo hơi sâu lần sau em nhớ kéo khoa áo khoác cao thêm chút nhé